xin chào mọi người chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của tiến phong à, hôm nay thì phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện kiếm lai tập số 223 và vẫn tiếp tục là trước khi vào tập truyện này thì phong cũng thông báo lại một lần nữa đó là mình sẽ ngừng up truyện kiếm lai ở trên ứng dụng tune fm trước ngày 15 tháng 4, có nghĩa là còn khoảng vài ngày nữa và chắc là tập này và tập nữa là mình sẽ ngừng thôi Đó là khoảng tập 224 Thì um, Có một số bạn Mình đã nói rồi nhưng các bạn vẫn Vẫn có inbox là Bây giờ su các bạn nhiều Thì sẽ làm như thế nào Thì thực sự là cũng rất khó cho mình Bởi vì mình cũng nói là Hiện tại app đã thông báo Và mình cũng không có quyền chủ động trong việc này Thì dẫn đến là Thứ nhất là phải xin lỗi mọi người Nếu mà ai mà tạp nạp nhiều xu Thì nó có cái trường hợp xảy ra là um, nếu mà bạn nào mà nhiều xu quá các bạn năm nghìn xu ba bốn năm xu gì đó thì các bạn uh, không biết làm thế nào mà chỉ nạp để nghe bộ chuyện kiếm like của mình và các bộ chuyện của mình thì uh, mọi người có thể inbox cho mình nhé để mình có thể uh, quy đổi cái xu đó bằng cách các bạn sẽ vào group của mình thực ra cái xu đó nếu các bạn mua mua chuyện của mình mở chuyện của mình thì mình cũng không được nhận như thế như vậy đâu tuy nhiên để hỗ trợ mọi người thì ai mà quá nhiều xu mà chỉ để nghe kiếm like và nghe các bộ chuyện của mình thì các bạn hãy inbox cho mình để mình sẽ quy đổi lại để các bạn có thể vào group trên facebook các bạn nghe tiếp tục trong cái tháng tư này những cái tập truyện tiếp theo các bạn không phải nghe trên tune nữa về tune thì mình cũng không up nữa rồi thì đạo phí cho mọi người đó là cái cách mình mình định như vậy thì mọi người có thể inbox cho mình Hoặc là Zalo cho mình nhé, ở trên fanpage mình hoặc là inbox trên fanpage. Đó, chắc là các bạn biết Facebook của mình rồi đúng không? Zalo của mình số điện thoại là 0975 850290. Các bạn có thể inbox cho mình nói về cái tình trạng số su còn số su ít hơn thì mình cũng hơi khó cho mình. Thì nếu mà ủng hộ mình thì các bạn có thể mở các tập truyện khác của mình để cho nó hết xu đi, nhưng phải mở trước ngày 14 nhé Để nếu mà app có thanh toán được cho mình chút nào thì app sẽ thanh toán cho mình đấy thì cảm ơn mọi người. Còn những bạn nào là nhiều xu quá vài nghìn xu thì các bạn có thể inbox cho mình để mình có thể quy đổi để các bạn vào group trên Facebook à, và từ tháng sau thì mọi người có thể nghe trên group và trên Facebook nhé. Trên về group thu phí trên Facebook thì mình cũng nói rồi. Thì các bạn có thể vào đó liên hệ với mình qua Facebook của mình để vào đó để các bạn có thể nghe. Và bây giờ thì xin mời mọi người đến diễn biến tiếp theo qua tập số 223 bộ truyện kiếm like trên giáo võ tràng trần Bình an mắt thấy núi cao từ thiên thượng đấu đá mà tới không có nửa điểm sợ hãi lúc trước ở tổ trạch tôn thị lão long thành biển mây giao long mãnh liệt đập xuống khi thế so với phần tiên gia thần thông này không hề kém chút nào không phải là hắn cũng ra quyền sao khí cơ sinh sôi mênh mông quần quẩn quyền ý giạt rào hung hồn tin tưởng vững chắc một quyền có thể phá vạn pháp Chiếc pháp bào màu vàng, phiêu diêu bồng bềnh phụ trợ thiếu niên ngõ ni bình, lần đầu tiên trong cuộc đời giống như là một thần tiên trên núi, đến thế. Quyền thứ 11 Cực nhanh Quyền ý thần nhân lôi cổ thức. Chỗ cường đại thực sự chính là nằm ở người ra quyền. Chỉ cần ra thể phách thần hồn có thể ráng chịu được được, thống khổ kịch liệt, mà phần khí cơ lưu chuyển trong cơ thể kia mang tới. Thành công đánh ra một quyền mới. Vậy là có thể từng quyền từng quyền tích lũy thêm dùng núi sập thành cũng không phải là kẻ si nói mộng trần bình an một quyền đánh cho toàn núi cào lung đinh to như óc giá kia đồ lui mấy trượng không nói hai lời lại là ầm ầm giậm chân một cái một quyền hướng về phía trước lão nhân đội mũ cao sắc mặt ngưng trọng vài phần không còn mang tâm ý trêu đùa nữa mặc niệm pháp quyết khép lại hai ngón tay liên tiếp quẹt xuống bốn lần ở vụ cận ngũ nhà quan cho dù sẽ tổn hao không ít linh khí Chất mũ ngũ nhạc quan ở trên đầu này Cũng sẽ tạm thời mất đi thần thông hắn cố ý muốn một hơi hăng hái giết chết thiếu niên Vướng chân vướng tay này Thân là mọi sự không cầu người Cũng là sân trạch tán tu Không có núi, có thể dựa vào Đây là món pháp bảo duy nhất của lão nhân đội mũ cao Lấy được ở bên trong bí cảnh Vì độc chiếm vật ấy Lúc chia của đã bạo khởi giết người Giết chết huynh đệ cùng nhau vào sinh ra tường Khi người sau chết Cầu xin hắn chăm lo tốt cho con cháu núi dòng của mình Cam đoan bọn họ hưởng thụ trăm năm vinh hoa thế tục. Lão nhân gật đầu đáp ứng. Chỉ là sau khi quay về, đã đem một tòa phủ đệ hơn trăm nhân khẩu. Dùng chút thủ đoạn nhỏ, lặng yên không một tiếng động, toàn bộ diệt cỏ tận gốc. Lúc trước bị Kim Đan Thái Bình Sơn trè tuổi, đuổi giết vạn dặm. Trước ngũ nhạc quan giá trị liên thành, vẫn như cũ, bảo tồn hoàn hảo. tổn hại không nghiêm trọng lắm. Hơn đã trải qua trăm năm tu sở, đã khôi phục phẩm tướng đỉnh Phong. Chỉ tiếc lão nhân đã lật xem điền tịch vô số lần Vẫn không tìm được căn bản của ngũ nhạc chân hình đồ Vẽ trên ngũ nhạc quan Khiến cho lão nhân nhiều nhất Chỉ có thể phát huy ra một nửa công hiệu pháp bảo Thực là chuyện ăn năn cực kỳ Bằng không lúc trước cùng vị tiểu vương ra bắt đàn Thái Bình Sơn gặp nhau ngõ hẹp Đến cùng là ai đùa giết ai còn chưa biết được Hai tòa núi cao xếp chồng lên nhau Khí thế rơi xuống nhanh như là sớm đánh Trần bình An tân mãnh Đánh ra một quyền thứ 13 Chỉ đánh tới dưới tòa núi cao Khiến nó bị đẩy lên trên hơn một trượng. Rất nhanh Lại có một ngọn núi cao áp chế Là núi cao nặng Chiếm cứ ưu thế Hay là quyền pháp cao Càng thêm vô địch Ngũ nhà quan trên đỉnh đầu lão nhân Đã ảm đạm không ánh sáng Cũng không có tiếng thông reo Chim hót du rừng Trần Bình An khí huyết quần quần Chưa xuất hiện dấu hiệu suy kiệt Nhưng mà Trần Bình An cũng không muốn mình bị ba tòa núi cao này vây khốn Trời mới biết lão nhân còn có bí pháp sơn thượng gì Thờ dịp quyền ý thần nhân lôi cổ thức dẫn dắt Tạm thời có thể ngẫu đoạn ti liên Có thể liền chuẩn bị rút lui khỏi giáo võ tràng Di chuyển chiến trường Sau đó nhanh chóng đánh ra quyền thứ 14 Nhưng mà Trần Bình An đã chuẩn bị sẵn sàng phương thốn phủ Kinh ngạc phát hiện ở bên trong bóng râm núi cao áp đỉnh Giống như đặt mình vào trong một nơi lục đài gọi là vô pháp chi địa Phương tắc phủ mấy lần đại chiến Đều lập được kỳ công Đúng là không có chút phản ứng Bất đắc dĩ Mùng một mười lăm Hai thành phi kiếm trong hồ lô Một trái một phải tàn ra Cao cao lực trong biển mây Trần Bình An đành phải đánh ra quyền mới Đánh cho khi thế núi cao hạ xuống Hơi hơi ngừng trẻ Sau đó vọt tới trước Ý đồ rời khỏi nơi bóng dầm núi cao bao phủ Lão nhận đội mũ cao cười ha ha Muốn chạy sao một trường áp xuống phía dưới toàn núi cao thứ tư nện xuống bốn ngọn núi trầm lên nhau oanh đùng đùng đập thứ hướng đỉnh đầu trần bình an hơn đã giáo võ tràng dưới chân núi bị linh khí mênh mông áp chân khiến cho trần bình an phi người về phía trước bị chậm đi vài phần thiếu niên kim bảo quyền pháp kinh người kia cuối cùng bị núi cao trấn áp thành công sau khi thực hiện được ý đồ lão nhận đội cao quan hơi hơi kinh ngạc khi nào thì thuần túy vũ phu cũng có thể sai sự phi kiếm bản mạng núi cao thường thường làm bạn cùng nước chảy lão nhân cảm giác được hai thanh phi kiếm phá không tới lại từ chân ngũ nhạc quan hai xuống hai dòng nước sông sau khi hiền hóa cuối cùng bằng vòng eo nhỏ của nữ tử một cái đục ngầu ố vàng một cái xanh biếc trong rút quay xung quanh bốn phía bộ đoàn của lão nhân quần cuộn mà chảy lần lượt đỡ thế công sắc bén của hai thanh phi kiếm bọt nước văng khắp nơi phân lượng nước sông không ngừng giảm bớt lão nhân đội mũ cao vẫn chú ý nhiều hơn Thời giáo võ tràng kia giờ phút này biển mây cách xa mặt đất không quá 20 mươi trường bộ đoàn mà lão nhân đang ngồi hầu như là muốn chạm đến đỉnh toàn núi thứ tư tầm nhìn bị che lấp lão nhân đội mũ cao liền đưa ra một ngón tay gõ một cái ở chỗ mi tâm mặc niệm một tiếng khai bên trong mi mắt đầu tiên là tối đen một mảng sau đó giống như là mây mù màn đêm tán đi, lộ ra hình dáng minh nguyệt thiên địa rõ ràng tầm mắt lão nhân đội mũ cao thành công xuyên thấu qua bốn ngọn đại sơn chồng lên nhau, thấy được bóng người thiếu niên kim bảo kia. nhóc con khá lắm, giống như là con cá chạch vậy, còn muốn trốn đi? thiếu niên kia đầu tiên là cúi đầu xoay người, dùng bà vai gánh đỡ núi cao, buôn tàu về phía trước. khi tòa đại sơn trầm xuống, thiếu niên sau đó dứt khoát, cong thắt lưng như là mèo, rồi vọt tới trước, dùng lưng cọng lên núi cao, Chiếc pháp bào màu vàng ở trên người hắn phát huy ra thành quả. Khiến cho lão nhân cảm thấy kinh diễm, cứng rắn giúp cho thiếu niên, thắng được khoảng thời gian chỉ mảnh châu chuông quý giá. Khiến cho thiếu niên có thể có trong khoảnh khắc núi cao, chỉ còn cách mặt đất giáo võ tràng, có bốn thước. Quay cùng một cái, khó khăn tránh thoát kết cục bị đại sơn nghiền áp thành thịt nát. Lão nhân đội mũ cao, ở trong lòng cười lạnh không thôi. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Sẽ chờ giờ khắc tiểu tử ngươi, tưởng lầm đã chạy thoát thân này vẫn vẫn sức chờ phát động toàn núi cao thứ năm chính là ngọn trung thạc có địa vị được tôn sùng nhất có thể thấy được thế núi hiểm trở của chân thân bản thể thiếu niên có thể đỡ được bốn tòa đại sơn đã là vượt qua ngoài dự kiến của lão già đội mũ cao vốn tưởng rằng ba ngọn núi trồng lên là đã có thể áp chế tiểu thừa kia loại quyền pháp dường như là uy thế tăng lên vốn không có điểm dừng thật là cổ quái nếu như thiếu niên sau khi chết có thể lưu lại quyền pháp bí tịch chưa chắc đã kém cỏi hơn với chiếc pháp bào màu vàng kia lão nhân khẽo quát một tiếng đi trung nhạc vừa vặn đập tới hướng trần bình an đang lăn lộn quay cuồng trên mặt đất cùng lúc đó bốn tòa núi cao trước đó bắt đầu lục tục bay ra quay trung quanh trung nhạc ùn ùn rơi xuống phía dưới lạc điện sinh căn có nghiền áp vòng ốc giáo võ tràng có áp đổ tường cao còn có rơi giữa con đường ở bên ngoài giáo võ tràng có nện lên một tòa đình viện Tư nhân sát bên giá võ tràng Một khi bốn phần núi cao sừng sững đứng trên mặt đất. Cộng thêm trung nhạc ở giữa tòa trấn Sẽ hình thành một tòa đại trận thiên nhiên. Hai thành phi kiếm phía trên biển mây. Tự nhiên tâm ý tường thông với thiếu niên. Thần hãm tử niệm. Càng thêm liều mạng công kích hai dòng nước sông chân ý kiệp. Lão nhân đội mũ cao sang sảng cười to. Lão nhân đội mũ cao sang sảng cười to. Sợ hai thứ đồ nhỏ các người sao. Hay lắm. Lão vụ trời trốn tìm với các người là được chứ gì. Sau này chủ nhân các người chết rồi. Coi hai người làm sao bây giờ. Lão nhân hai tay, mò trái mò phải, tóm lên hai đám mây mù màu đen. Sau đó vỗ mạnh hai tay, mây che xương thủy, thân hình lão nhân biến mất không thấy. Trần Bình An bị năm ngọn núi vây khốn, đã là đứng giữa làn danh sinh tử. mùng một mời năm tuy kiếm khí hào hùng, nhưng mà đối mặt lão già đội ngũ cao, đã trốn đi mất thì cũng đành chịu chưa có thể tận được tiêu giảm biển mây màu đen Cho dù Trần Bình An tế ra Phật Yêu Tắc Dùng hai sợi dâu dài Của lão dao thế chế thành Ánh kim trói mắt Bỗng nhiên lấn thành Từng một con dao long màu vàng chiếm cứ tòa Trung Nhạc Cố gắng nâng nó cất cao mấy trường Không đến mức có thể áp thẳng xuống Tiếp cận với mặt đất Khiến cho ngũ nhạc đại trận tạm thời chưa có thành hình Nhưng mặc dù Phật Yêu Tắc không ngừng co rụt lại che nếp thì khiến cho thế núi Trung Nhạc không ngừng có đá vụn sụp đổ mà rơi nhưng tòa trung nhạc vẫn luôn chậm rãi trầm xuống mà biển mây trên không phi ưng bảo chỉ còn cách mặt đất chừng mười trượng. nếu đã có người đứng ở đài cao ngắm cảnh Của lầu chính kia để nhìn xa xa bốn phương sẽ giống như là mình được đặt trên đỉnh đại sơn cao hơn đại địa trăm ngàn trượng, rộng lớn mạnh mẽ gió thổi mây phun sóng lớn vỗ bờ trong lầu chính phi ưng bảo nam từ phất trần tự vạch đất thành nhà giam, bị hai thanh phi kiếm bàn mạng một lớn một nhỏ truy đuổi mệt mỏi những thành viên phi ưng bảo hoàn thị này thực sự được chính mắt lĩnh giáo thủ đoạn đẹp mắt của thần tiên trên núi những người này số còn may mắn khó tránh khỏi sinh lòng tuyệt vọng ta đời này là giang hồ võ phu đối mặt tiên sư trên núi thần thông quảng đại thật sự không đáng giá nhắc tới lục đài không đứng yên mà nhìn không để châm tiêm bạch mang hai thanh phi kiếm phẩm tướng cực cao Chậm rãi tiêu hào đến chết luyện khí sĩ quan hải cảnh kia Mà là từ bên trong Giải băng kia Lấy ra từng món từng món pháp bảo Đồ vật cấp đoạt khắp nơi có được Nương phi kiếm chàm phách ra khe hở nhà giam Xuyên thẳng vào trong Đối với gã tù sĩ đã biến từng sợn phất trần Thành bạch già kia Âm hiểm tập kích Đối với vị luyện khí sĩ kia mà nói Cách này không khác gì là họa vu đơn chí Khổ không thể nói Nam tử cao lớn đầu tiên là tìm mọi cách cầu xin tha thứ khổ khuyên lục đài mọi chuyện cứ từ từ thương được chỉ cần lục đài thu tay lại hắn nguyện ý giao cho tất cả gia tài hơn ớt tùy ý lục đài động tay động chân trên thần hồn hắn mắt thấy lục đài thờ ư nam tử trong tay chỉ còn lại chui sắt của phất trần liền bắt đầu uy hiếp tàn khốc tuyên bố muốn cùng hai thanh phi kiếm bản mạng của lục đài ngọc đá cùng vỡ nhất định phải khiến thần hồn lục đài đã bị hao tổn cuộc đời này khó có thể tiếp tục tu hành thăng tiến Lục đài tựa nghiêng vào bên cạnh ghế dựa Của bảo chủ phụ nhân, Tay cầm chiếc phiến Căn bản không thèm nhìn quan hải cảnh tu sĩ trứng trọi đá Đại môn thính đường Đã bị hắn mạnh mẽ mở toàn ra Cho nên cảnh tượng bên ngoài phi ương bảo Hắn nhìn không sót chút nào Trời đất âm u Có lẽ mấy trăm người của phi ương bảo Đời này đều sẽ không quên cảnh tượng hôm nay Loại cảm giác vô lực này Khắc thật sâu vào trong xương cốt Mà ảnh hưởng này Nhất định phải cực kỳ sâu xa Chỉ cần những người này có thể sống sót Như vậy việc hôm nay Có liên quan thần tiên đánh nhau Phàm nhân gặp tai ương Sẽ được tương truyền hết đời này đến đời khác Chính lục địa của tòa hạo nhiên thiên hạng Nếu đều là không kiêng kỵ gì như vậy Đã sớm loạn không thể loạn hơn Cho nên mới có sự xuất hiện Của nho gia tam đại học cung Và 72 thư viện Mục đích chính là phòng ngừa thần tiên trên núi Động một quyền đập nát sơn phong sang hà. Một món pháp bảo tùy ý đập nát thành chỉ nhân gian Dù sao người trên núi Trung quy đến từ nhân gian Nhân gian không còn Còn có trên núi gì nữa Vì thế lấy điều này làm giới tuyến Có phần chia chính tà thiện ác khác nhau Có vài luyện khí sĩ Ta cầu trường sinh đại đạo tự tại tiêu dao. Nếu đã đứng trên núi Còn quản nhân gian người sống hay là chết Có tu sĩ Hoặc là thanh tâm quả dục Không hỏi thế sự Hoặc là tuân thủ nghiêm ngặt quy củ nguyện ý vì nhân gian thái bình để cho mình sống không được thống khoái như vậy không theo đuổi tự do tuyệt đối thế gian trầm thái mỗi người đều có nhu cầu riêng thị phi đúng sai một mớ hỗn độn bởi vì có rất nhiều người đạo lý chỉ nói cho người khác nghe mà không phải là dùng để trói buộc chính bản thân mình trên núi dưới núi đều là như vậy lục đài là một đệ tử lục thị âm dương gia đối với bản tính con người hiểu biết càng sâu hơn đã bất luận hắn là thân phận gia tộc Hay là tự thân Đều rất đặc thù Hắn tuy không phải là kiếm tu tù, Lại tùy tay dưỡng dục Hai thanh phi kiếm bản mạng Thậm chí không phải khi tuổi nhỏ vui chơi nơi gia tộc từ đường Mà đạt được chiếc đai lưng kỳ quái màu sắc rực rỡ Tồn tại quân lục đài Ở trung thổ thần châu lục thị Có mang ý nghĩa cấm chế Đối với những lục thị lão tổ lặng lẽ ít lời Già nua mà nói Vãn bối này Làm cho người ta cảm thấy ngượng ngùng Đồng thời lại làm cho người ta cảm thấy kinh diễm bội phận. Giống như là sinh ra từ khế đạo Ở trên lịch sử hầu như là không có tiền lệ Cho nên thái độ đối với lục đài Lục thị không hồ là vẫn thực mơ hồ không rõ Thánh hiền có ngôn Đại nhân hổ biến Tiểu nhân cách mặt Quân tử báo biến Bộ thân hình túi già kia của lục đài Bản thân giống như là một món pháp bảo Thậm chí so với học sinh kia của Trần Bình An Thiếu niên thôi xàm năm xưa Mưu đoạt chứng đoạt cơ thể thoát xác kia, càng thêm tuyệt không thể tả. Lục đài chú ý biển mây ngoài lâu, đang tìm thời cơ ra tay tốt nhất. Cảnh tượng nơi đại đường lầu, lầu chính này, đã bị ánh che đậy từ lâu. Nam tử phát trần muốn truyền tin tức ra ngoài, khó như là lên trời vậy. Viện bảo chủ phu nhân kia nhẹ giọng nói. Tiên sư, ta đã nghĩ xong rồi. Lục đài có chút nghi hoặc, cúi đầu nhìn lại. Như thế nào? Phụ nhân khuôn mặt buồn bã nhưng mà ánh mắt kiên nghị Đưa tay che ngược nói Nó có thể được sống không? Đỡ tử tuy nhiên không phải là người trong tu hành Nhưng mà trái tim có chỗ khác thường Đã liên tục thời gian mấy năm Cô cũng không phải là kẻ ngốc Liên hệ với những tai họa bất ngờ của Phi Ưng Bảo Cùng với những lời nam từ phất trần đối thoại cùng Lục Đài đương nhiên đã đoán ra được 7-8 phần Lục Đài lắc đầu nói Tiểu tử kia tiên thiên đã rời bỏ đại đạo Thiên tính thô bạo, tàn nhẫn, khát máu Cho dù người chết nó sống Vậy sau vẫn là tai họa Đến lúc đó một tòa phi ưng bào nho nhỏ, chôn cùng với nó cũng chưa đủ Rất có thể là toàn bộ trầm hương quốc Phụ nhân đầu thương khóc nói Nhưng mà ta muốn nó sống sót Ta có thể cảm nhận được tồn tại của nó Dù sao nó cũng giống như là con cái của ta vậy Lục đài không có cảm động Cũng không có kinh rẻ Chỉ là có cười nhạt trần thuật lại một sự thực cho phụ nhân đáng thương vậy ngươi có biết hay không tiểu từ kia đã mở linh trí cho nên sẽ cố ý truyền đưa cho ngươi cảm xúc giả dối thậm chí nó sẽ bằng vào bản năng trong vô thức gây ảnh hưởng tới tâm trí ký chủ là ngươi bằng không vì sao ngươi biết rõ thân thể mình khác thường xưa nãy chưa từng mở miệng nói rõ ràng việc này cùng với trượng phú phụ nhân một tay ra sức che ngực một tay nâng lên vội vàng che miệng vẻ mặt thống khổ cô ngơ ngác hoang mang Chỉ bét lắc đầu với lục đài Phụ nhân yên lặng Chịu đựng cơn đau kia Nhìn lục đài Ánh mắt tràn ngập cầu xin Lục đài thở dài một tiếng Tội tình gì ngươi phải như vậy Chả đã thực sự không quan tâm đến mấy trăm nhân mạng Của phi ứng bảo Người ngẫm lại xem Trượng phu hoàn dương Tử nữ hoàn thường hoàn tục Còn có tòa thành sinh ngươi dưỡng người Cũng không quan tâm sao Chỉ vì thứ đồ dơ bẩn chưa xuất thân đã xác định Đi vào tà muốn Phụ nhân chỉ là dừng dừng lắc đầu Buông cánh tay Huyết ồ đầy miệng Lập tức trào ra Đen như là mực Cực kỳ ghê tởm đáng sợ Phụ nhân bất chấp cái gì Dung nhan phu nhân Đã có phần thần trí tơi bời Ánh mắt hoảng hốt Mở miệng cầu khẩn Lục đại Để cho nó sống đi Văn cầu tiên sư Nó có làm gì sai chứ Hôm nay Nó chỉ hại chết một mình mẹ nó Ta không trách nó Không trách nó một chút nào Cho nên tiên sư ngươi về sau dạy dỗ Nói nhiều hơn Khuyên nó hướng thiện Đừng lầm đường lạc lối Tiền sư ngươi đạo pháp thông thiền Không có gì không làm được Nhất định có thể làm được Đối con này của ta nhất định sẽ là người tốt Phụ nhân tự như là một món đồ sứ vỡ nát Khi trái tim rung động kịch liệt, Đã không chịu nổi gánh nặng Rốt cục hoàn toàn vỡ nát Nhưng cô Thủy Trung nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lục Đại Lục đài mỉm cười gật đầu Được rồi Nó có thể sống Lúc này phụ nhân mới còn rúng khóe miệng Chậm rãi nhắm mắt lại Máu tươi màu đen nhìn thấy ghê người Vẫn cứ chảy róc rách Trong hốc mắt của cô Thì ra mí mắt của cô đều đã vỡ nát Hai trỏng mắt cũng đã rơi xuống trước người Lại như là chân quần áo rơi xuống mặt đất Lăn tới phía sau ghế giữa Trên đại đường Bốn phía lạc im Không có bất luận kẻ nào dám can đảm Ra tiếng Duy chỉ có bảo trụ phi ưng bảo hoàn dư Bị phong cấm ngũ cảm Chói ở trên ghế nam nhân hốc mắt đỏ bừng, đối với người bên gối sớm chiều ở chung, tràn ngập cơn tức giận khắc cốt mình tâm. Sao người có thể ích kỷ như vậy? Người nhất định là bị ma quỷ ám ảnh, tẩu hỏa nhập ma. Người chết cũng không quan ổn chút nào, nên cùng đều tạp trùng, quái thai trong bụng kia đi chết đi. Lục đài đi tới chỗ người phụ nhân đã chết, còng lưng xuống, dừng ở chỗ ngực bị máu tươi làm ướt sũng của cô, lẩm bẩm nói: mẫu thần người vì người. Trả giá nhiều như vậy, cái gì cũng đều cho ngươi, ngay cả lương tâm làm người cũng từ bỏ. Vậy còn ngươi, sao còn tiếp tục điên cuồng hấp thu tinh khí và hồn phách của thi thể? Khi bà ta còn sống, người đã dằn vặt đủ rồi, hiện tại người đã chết, cũng không thể cho bà ta sau khi chết có được một khắc an bình sao? Ngực phụ nhân phập phòng không ngớt, trận yên lặng, tựa nhiên là có tiếng khóc kêu rền nho nhỏ, đi tới nhân gian, giống như là toàn bộ trẻ con trên đời. Khóc mà đi tới nhân gian. Muộn rồi. Trúc viến trong tay lục đài đột nhiên đâm thấy. Xuyên thấu trái tim phụ nhân. ghim vào trong khí rửa. Mặt không chút thay đổi này. Nhân gian thực không thú vị. Đến chi bằng không đến. Một tiếng thét trói tai, Đâm thủng màng tai bỗng nhiên vang vọng đại đường. Anh nến vụt tắt. Từng cây từng cây đại trụ đồng thời vang lên tiếng vang vỡ vụt. Mọi người tan nát cõi lòng. Chỉ có hoàn dương như đã chút được cánh nặng. Lại như mất mắt, ánh mắt trống rỗng kinh ngạc nhìn chiếc ghế rượu bên cạnh. Cô gái dịu dàng thanh mai trúc mã kia. Chết thật xấu. Bản thân nam tử này cũng không biết. Trong lòng hắn căm hận, khó bình. Thật ra, sớm đã rơi lệ đầy mặt. Bên ngoài từ đường hoàn ra, mọi người vất vả mới mở một con đường máu. Lão nhân đôi thôi, đang dùng bí thuật hoàn lão bảo trù truyền thừa. Sau khi dùng hai cái bát chứa đầy máu tươi của con đối dõi, hoàn thị để thi pháp. Lão nhân chờ đợi một lát, suy sụp, ngã ngồi trên đất. Thần thất hồn lạc vách, lẩm bẩm nói, vì sao như thế? Không thể nào lại thế. Huynh muội hoàn thị cả người đẫm máu sắc mặt tái nhợt, tôi trẻ đạo sĩ run run môi. Những điều ma quỷ mị này, không biết dùng biện pháp âm độc gì, đã sớm tiêu hao hết linh khí ẩn chứa trong hai con sư tử bằng đá. Đào tà dương, đặt mông ngồi trên đất, lấy đào trống lên đất lão đạo nhân quay đầu nhìn biển mây phía giáo võ tràng bên kia núi cao trầm xuống quyền cương nghiêng địch phía trên biển mây cũng có kiếm quang tung hoành lão nhân sinh ra một tia xa vời hy vọng dãy ruộng đứng lên nói với bốn người trẻ tuổi bốn người các ngươi nhanh chóng rời khỏi phi ưng bảo lúc cho các ngươi hộ tống ta đến nơi đây hiện tại đến thiên phiên ta hộ tống mấy đứa nhỏ các ngươi một đoạn đường các ngươi coi như là vì phi ưng bảo hoàn thị Lưu lại một chút hưng hỏa huyết mạch, Không cần do dự Nhanh chóng rời khỏi nơi đây Đi càng xa càng tốt Về sau, đừng nghĩ đến chuyện báo thù. Đào tà dương căn bản không có dấu hiệu đứng dậy ngẩng đầu nhìn phía cô gái hoàn thị thầm thương nhiều năm Khàn khàn nói Hoàn thủ Bội vò hoàn thường cùng nhau đi đi Ta phải ở lại chỗ này Vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy Thật là có chút mệt mỏi Hôm nay sẽ không đi nữa đạo sĩ trẻ tuổi đang muốn nói chuyện đào tà dương lắc đầu nói bé hắn hoàng thượng đừng quên ta ý ta đã quyết lão đạo nhân than thở một tiếng mang theo đồ đệ cùng với hình bộ hoàn thị cùng nhau giết tới hướng cửa bắc phi ưng bảo gần đây đào tà dương ngồi xếp bằng mặt hướng về phía đại môn từ đường bắt đầu lấy cổ áo trà trà trường đao hoàng thượng đi theo sư phụ bọn họ buôn chạy tầm mắt mùng lùng thủy chung không dám quay đầu nhìn lại võ phu trẻ tuổi kia hoàn thục đột nhiên quay đầu nhìn phía bóng lưng nam nhân khốn khổ quen thuộc kia không đành lòng trong lòng thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng đã tan thành mây khói giữa đúc sinh tử bộc lộ tình cảm chân thật nhất cô gái trẻ tuổi bị huynh trưởng lôi đi không dừng lại nữa đào tà dương cúi đầu nhìn vào gương mặt chú dọi trên thân đao sáng như tuyết nhếch khóe miệng vẫn là không thích khi Quỷ Anh bị Lục Đài dùng trúc viến đâm một nhát thấu tim, tiếng kêu rên truyền ra khỏi thính đường chính lầu. Phía trên biển mây màu đen bên ngoài lầu, bất chấp hai thanh phi kiếm còn đang tùy ý bày vút, lão giả đội mũ cao lại đã nỗi hiện thân, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cả người buồn bực khiến cho ngũ nhạc quan cũng bắt đầu run dày. Biển mây hầu như đã bao phủ tên nóc nhà cao nhất, lại quay cuồng như là nước sôi. Lão nhân giận dữ hét lên với lầu chính bên kia. Phế vật, phế vật Giữ người lại có tác dụng gì chứ Lão nhân đội mũ cào vươn một bàn tay Đột nhiên nắm chặt Bên trong đại đường Nam tử phát trần khổ sở ứng đối hai thanh phi kiếm Khi mới học đạo, Vốn dĩ sớm đã bị lão nhân dùng bí pháp sư môn khống chế Giờ phút này trái tim hắn không hề có dấu hiệu mà nổ tung Sau đó nháy mắt hồn phi phách tán Cốt dục chia liệt. Toàn bộ máu tươi đã bị bóc ra sạch sẽ Hóa thành một đống lớn Tinh hồng huyết cầu Bằng mọi giá va chạm xông ra ngoài Khí hài một vị quan hải cảnh bạo điện Cũng đã khiến cho tòa phủ trận bị lục đài cưu chiếm thức xào Nổ tung tué Lung đầy sắp đổ Đợi cho máu vơi phun ảo ảo ra phía ngoài Coi như là chim mỏi bay về tổ Ý đồ lược hướng lão nhận nơi biển mây bên ngoài lâu Lục đài như nhúc đầu mày Thu hồi châm tiên mạch mang Để tránh bị dính phải những máu tươi dơ bần này Đến lúc này đã có thể không cần hao phí thiên tài địa bảo mà vẫn được thoải mái như vậy, không còn dưới linh khí vào phủ trận, vì tay máu tươi như là một cái khe nước mở rộng thành hà đạo mảnh mai, từ đường lan tràn đến lão nhân đội mũ cao phía trên biển mây ùa vào bên trong lòng bàn tay lão già, lão nhân như kẻ đói được chắc bụng một chút, hai mắt huyết quang nở rộ, hai tay huy vất tay áo, hai luồng khí cơ đỏ tươi từ trong tay áo mãnh liệt mà ra, trong lúc nhất thời cương phong mãnh liệt, mùng một mười lăm hai thanh phi kiếm phiêu tán xung quanh biển mây lão nhận đội mũ cao sắc mặt dữ tợn cúi đầu nhìn ngọn núi cao trung ương chưa chạm đất kia giận dữ nói chết tới nơi còn dãy rùa vốn đang nghĩ quỳ anh mới sinh khẩu vị không đủ mới đặt ngươi ở dưới đĩa mài núi cao từng chút một ép lấy tình huyết nếu hiện tại làm hại lão phu mọi sự kết thúc lão phu cũng không cần chú ý như vậy nữa đi chết đi lục đài đã đi tới đài ngắm cảnh của lầu chính phi ương bảo khống chế hai thanh phi kiếm lược hướng lão nhân nơi biển mây vui sướng cười to nói lão tập thái bình sơn ta chờ đợi ngày này thật lâu lão nhân nghiêm sắc mặt lập tức điên cuồng cười to nói cho dù hôm nay lão phù chết ở chỗ này cũng muốn hai vị tu sĩ thiên tài thái bình sơn các người chôn cùng lão nhân một tay huy vất tài áo không ngừng kết lực ngăn trở mùng một mười lăm châm tim mạch mang bốn thanh phi kiếm ám sát một tay nắm đấm tay lại Hùng mãnh nệ xuống phía dưới Thằng nhóc con Có chết hay không Lục đài ánh mắt ghẹ biến Mặc niệm một tiếng Đi Một giải băng sắc thái sáng lạnh Từ trên đài ngắm cảnh chợt lóe rồi biến mất Phối hợp với vực yêu tác như là kim dao quấn qua ngọn núi Cùng nhau kéo tới hướng lên trên tuyệt đối không thể để cho tòa trung nhạc này Hội hộp với tứ nhạc Đã cắm rẽ đại địa Đến lúc đó ngũ nhạc kết trận Trần Minh An đừng nói là võ phù tứ cảnh Cho dù là thầy phách lục cảnh Chỉ sợ đều phải bị nghiền áp Thành một bãi thịt nát Lục đài giận quát một tiếng dâng lên cho ta Ngọn đứa bắt đầu rút lên trên vài thước liều mạng ai mà không biết chứ Lão nhân đội mũ cao không hổ Là sơn giã tán tu nổi tiếng tàn nhẫn Chứ danh hậu thế Tùy ý cười to Sau khi thu hồi bộ đoàn kia Nửa người giới lập tức bắt đầu mục như là củi khô Không ngừng có cho tàn phiêu tán Lão nhân vẫn như cũ không quan tâm bắn tới tòa trung nhạc kia sau khi hai chân chạm đến đỉnh núi ầm ầm ép xuống khiến cho ngọn núi đang bị đai lưng ngũ sắc cùng với vật yêu tác màu vàng trói buộc thành công áp đến cùng khi tòa trung nhạc này rơi xuống đất cả tòa phi ưng bảo đã bắt đầu rung động không thôi thế cho nên xuân mạch ngoài tòa thành cũng bắt đầu xuất hiện khe hở vật yêu tác màu vàng dọc theo thế núi suy sụp rơi xuống đất lão nhận đội mũ cao cười ha ha đưa tay bắt đến một cái đã nắm được phượng yêu tắc trong lòng bàn tay sau khi ngũ nhạc tề thủ trận pháp đã thành bên đài ngắm cảnh bên kia lục đài phun ra một ngụm máu tươi Lào đảo bước mấy bước về phía trước thật vất vả đỡ lên làn càn ngón tay khẽ nhúc nhích gian nan bờ miệng trở về đài lưng ngũ sắc đang trói trung nhạc cũng mất đi ánh sáng sáng lặng bắt đầu khôi phục nguyên hình sau đó lao đi về hướng chính đầu bên kia lão nhân trước mắt sáng người lại đưa cánh tay tóm đấy giật lấy cái giải băng nắm trong lòng bàn tay vừa mới có được Phật yêu tác giờ lại có được giải băng vừa liếc mắt một cái liền biết là pháp bảo không thể nghi ngờ bị mình vừa thu vào trong tối trời không tuyệt đường người lần này tuy vẫn là phải chịu khổ nhưng mà tốt xấu gì cũng không phải là mất luôn vốn lẫn gốc lão nhân một lần nữa ngồi xếp bằng bộ đoàn không không hiện lên kinh qua trận này chiếc mũ ngũ nhạc quan linh khí đã loãng đi nhiều Nơi biển mây trên đỉnh đầu Chỉ có hai thành phi kiếm của tên kiếm tù bên lầu chính kia Một lớn một nhỏ Còn đang dễ ruộng Trước đó hai thành phi kiếm nhỏ nhắn Lão Nhân đợi bú cao thực ra vẫn luôn âm thầm quan sát Sau khi Trung Nhạc thành công áp chết thiếu niên kim bào kia Phi kiếm liền rơi xuống mặt đất Dừng ở bên trong hai hạng lộng xa xa Quá nửa Là sẽ như là vậy mà tiêu hủy Thật sự đáng tiếc Hôm nay Đại Kiều đã báo Lão Nhân trong lòng có chút quái ý Thứ nhất Đã sắp không trông đỡ nổi ngũ nhạc chân hình trận pháp. Thứ hai. Còn phải nhanh chóng lấy chức pháp bào màu vàng từ trên thi thể thiếu niên. Sau đó nhanh chóng rời khỏi phi ưng bảo Miễn cho bị lão vương bắt phù kê tông. Hoặc là Thái Bình Sơn cản lại chặn giết. Bằng không sẽ giống người nam đó vậy. Lại trở thành chó nhà có tạp. Và mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.